Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Quran Ấn Độ có câu Linh hồn không sống trong một thân thể như trong một ngôi nhà Nó giống như một lựa khách tặng rừng chân trong một quán trọ nhỏ ven đường Chúng ta thường hay cố tưởng tượng cái chết như là một sự di chuyển sang phía bên kia Nhưng điều này là bất khả như việc tưởng tượng ra Thượng Đế vậy tất cả những gì mà bạn có thể tin là mọi sự đến từ thượng đế, kể cả cái chết đều tốt lành. Nếu bạn nhìn một kiếp người từ sinh đến tử, bạn có thể so sánh nó với một ngày riêng lẻ. Thức dậy vào buổi sáng và đi ngủ vào lúc đêm xuống. Khi một giọng nói đang bảo ta rằng ta là vĩnh cửu thì nó là giọng nói của thượng đế đang sống trong ta.